Nah, motasaba, vattor, antos, mössa, mössa, mössa, mössa, mössa, mössa, mössa, mössa. Nah, đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương thân đức chư Phật, đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương thân đức chư pháp, đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương thân đức chư tăng, đệ tử sinh cung kính lễ đức Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng gia khai do năng lực tán dương đức tam bảo các quán tác sinh gia hộ di chư tôn tăng ý thức cơ và toàn thể chi vật tự trong đạo tràng từ thân tâm thượng đến là tổng thể nghiệp pháp. Và nhất là có trí quán sáng suốt thực hiệu pháp. Của tư tâm, ngão tâm, chứng đạt đạo quả, các bào đồng nhau cả thầy. kính thưa quý vị. Ở trong thời giảng hôm nay, chúng tôi xin thuyết giảng về pháp từ thiện thiền thất cái bài kinh này gồm có hai bài một bài do Đức Thích Tôn ngài thuyết giảng và một bài do Đức Đúng Quân Chánh Pháp thuyết giảng và thưa vị chúng tôi chỉ trình bày cái thời gian của đức tướng quân cánh pháp được ghi nhận ở trong văn diệt kinh Pháp nam chi, đó là bài kinh trừ thử hiểm hận. à kính thưa quý vị, cái hiểm hận là một cái chất độc mà nó không phải chỉ ở trong kiếp hiện tại, mà cái chất độc này Nó còn di hại Cho đến nhiều nhiều kiếp Trong tương lai Nó thậm chí Khi trong dòng luân hồi Mà chúng ta không gặp lại Những cái người mà chúng ta có Cái tâm hiền hợp Thì bây giờ chúng ta sẽ sống đời sống ở Rất thanh lương ở Rất đạo đức Đầy khen thiện Rất tốt đẹp Nhưng mà một khi mà chúng ta gặp lại Một cái đối tượng mà ở trong quá khứ Đã từng có một cái hiềm hận Thì lập tức Chúng ta sẽ tạo những ác nghiệp Đối với người đó Hay là đối với những chúng sinh đó Nó mặt khác Khoan nói đến cái Quả của cái tâm hiềm hận đó Thì nó dẫn xuống khổ cảnh Mà chúng ta chỉ nói rằng là Cái tâm hiềm hận đó, đó Nó sẽ gây cái chướng ngại chúng ta Rất nhiều trong cái sự tu tập Dĩ nhiên tâm hiềm hận Là một cái tâm Ác bất thiện pháp Thì khi mà nó sinh khởi những cái quả của nó Nó tạo ra những cái quả Thì nếu như cảnh nhớ tái sanh Thì nó phải sanh xuống bốn con cảnh đã đành Nhưng mà ở trong Cái kiếp không phải là Ở con cảnh đó Kiếp là người đó Thì cái quả hiểm hận Nó cũng gây đau khổ cho người đó Tức là có một quả xấu Quả dữ Chúng ta nói rằng á Nếu như một cái người mà có tâm hiềm hận với một cái đối tượng nào khác Cho dù đối tượng đó là một con thú Thì khi mà gặp lại trên dòng luân hồi đó Tự khắc Những cái phát thiện của chúng ta Nó bị cái Sự hiềm hận trong quá khứ nó làm cho mất đi cái tác dụng lớn khiến cho cái người đó khởi nhanh tâm tâm ác ý khác và tạo những cái nghiệp dữ khác. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, đề bà đạt đa. Đề bà đạt đa Đức Phật ngài giải thích rằng là đề bà đạt đa sẽ là vị Phật độc giác trong tương lai có cái hồng danh là Đức Phật của bộ Xíchô. Mỗi khi ngài rất gầy gò do cái quả làm chạy móc Phật. vị Phật độc giác này lại có một cái dư hưởng là khi ngài thở ra nó không có được hơi. Do cái quả thưa quý vị với cái hiềm hận mà chúng ta có đối với một chúng sanh nào thì khi gặp lại trong dòng muôn hồi chính cái dư hưởng của cái hiềm hận này nó sẽ sanh khởi trở lại và những cái thiền nghiệp mà chúng ta tạo cũng do cái dư hưởng của hiềm hận trong quá khứ đối với đối tượng này Và nó sẽ làm Tiêu hủy đi Hoặc là nó làm che án đi Cái thiện pháp của chúng ta có Mà điển hình như chúng ta thấy Đề bà Đạt Đa Đề bà Đạt Đa Chính đức Phật Ngài Giải thích Là sau này Ngài Đề bà Đạt Đa Là vị Phật độc giác trong tương lai Có hồng danh là Bộ sinh Khô Do nguyên nhân là Ngài Trong cái kiếp còn đời bà Đạt Đa Làm chảy máu Phật Và Việc Phật độc giác này Có hơi thở không được thơm lắm Do Trong tiền kiếp Khi còn là đề bà Đạt Đa Thì đã gây cái nghiệp Chi ra đẻ tăng Cái nuôi gì Là Đề Ngài Đại Bà Đạt Đa đó đã tu tập được 20 pháp độ mà suốt cả hai A tăng kỳ. Chỉ còn trăm ngàn kiếp trái đất nữa thôi là ngài Đại Bà Đạt Đa sẽ chiến quả Phật độ Giác Chúng ta thấy cái công hạnh của ngài Đại Bà Đạt Đa không phải là nhỏ. Nhưng mà khi gặp Đức Thích Tôn của chúng ta đó, từ khi còn là Bồ Tát cũng vậy mà ngay cả xuất gia trong giáo pháp này Là đệ tử của Đức Thế Tôn chúng ta. Nhưng mà Ngài đại Bà Đắc Đa đã Gây ra những cái Nghiệp khủng khiếp Tại những cái việc làm khủng khiếp Là ám sát Đức Phật Từ công khai Từ ám toán Ám toán cũng như là Sai những cung thủ bắn lén Đức Thế Tôn nhưng mà nhóm công thủ đã được tới tương tế độ trở thành quả đắc quả dựa luôn công khai như là xúa roi xà thế xà thả dòi nà lặc kia đấy sau đó làm chảy máu chân đức phật và và trung quy cũng chỉ vì một cái mối hiềm hận ở trong quá khứ một con giả xoa so khác đã lần lượt hóa ra thân bò để hút chết ngài Bajya vị thánh A-la-hán đã hút chết ngài Bút Cú Sắc Tý một vị hoàng thân của xứ Minh Lá khi vị ấy chứng quả A-na-hàm đi tìm bát hút chết cái vị thánh dự lưu có tên là Sambhut Vô Thá tức là giác vị này bị cái nghiệp là bị cùi nhưng mà chứng quả dự lưu rồi cũng hút chết người đao phủ có cái răng nanh độc vị này được nghe pháp đức gà sát Phật chứng quả dự lưu Tiễn tức là xá lợi Phật trở về chùa trên đường trở về ông bị công bộc chặt. Số mở cũng chính là một, và có nhà soạn. Nguyên nhân cũng chỉ là sự hiềm hận ở trong quá khứ. Trong quá trong quá khứ bốn vị này là bốn cậu công tử và đã thuê nàng kỹ nữ đi vào trong vườn hoa để vui đùa với nhau. Vào buổi chiều thay vì trả cho cái cô kỹ nữ này 100.000 đồng tiền vàng. Thì bốn cậu công tử đã Cùng nhau hạ sát cô kỳ nữ này Chẳng những không phải trả tiền Mà còn tước đoạt những cái tư trang Trên người cô kỳ nữ đó Và cô kỳ nữ đó trước khi Lâm chung đã Kết oan trái tức là Mang một mối hiềm hợp ra Các ngươi là những người vô sĩ Đã lừa gạt ra Rồi nay lại giết ta Thì cái bán hận này ta phải trả trong tương lai Dĩ nhiên bốn cậu công tử đó Nả rớt xuống khổ cảnh rồi Và trôi đăng trong vòng ngư hồi nữa Thì cái người nữ năm xưa Tạo thành là một nữ già so Và mỗi khi mà gặp ngài ba di giá Thì nữ già so đó Bực tức rồi. Mà cứ hỏi cái, cái Nhân bực tức ấy, vì đâu Thì là không có không tìm thấy nguyên nhân trong hiện tại mà chỉ có một cái niềm phẫn mà nộ khởi lên cái bất ghét nhà hóa thành con bò cũng chết và tôi vị rằng khi kết hiềm hận với nhau á, thì có khả năng là bằng nhả nhưng mà khi mà trả lại hiềm hận á, thì đúng chạm vào cái bất thách Thì dĩ nhiên số phận dạ so này không thể đo lường được là cái khổ cảnh thế nào bởi vì dạ so đó còn cái hưởng phước riêng cho nên chưa cái kịp tả nhưng mà khi mà phân loại mệnh chung rồi đó thì quý vị sẽ thấy là giết chết vị a la hán thì phải người Muốn nghịch đây rồi là rớt xuống cái địa ngục rồi. mà nói chi vị a na hàm nữa hai vị ta diệu lưu nữa Như Lê là Bà Đắc ra Trong cái tiền kiếp nhà, Kết hiềm hận với Bồ Tát của chúng ta Chỉ là phàm nhân với phàm nhân May mắn là xuất gia trong giáo pháp này rồi Nhưng mà cái Hiềm hận Nói hình đeo đuổi Để khi mà bị Đức Thế Tôn này từ khước Không cho ông lãnh đạo tăng đoàn Thì ông lại Bất mãn khởi lợi 4 tao những cái ác. Nhiệm. Cho nên cái sự hiềm hận đó cần phải trừ diệt ở trong từ lúc mà chúng ta biết được Phật pháp. Và thú vị là có cái năm cái hiềm hận. Thế là dạy của Đức Thế Tát là là có năm cái hiềm hận khởi lên trong tâm của năm hạng người. Và năm hạng người này hay là những hiềm hận ở trong năm hạng người này hay nói cách khác là năm loại hiểm hận này cần phải trừ gì? Thứ nhất là cái hiểm hận mà khởi lên trong tâm của cái người có cái thân hành nó thân thanh tịnh nhưng mà ngữ hành nó không thanh tịnh tức là cái hạng người mà cái thân rất tốt thân tốt đây không phải là thân xinh đẹp nhưng mà cái thân này á, giữ gìn những cái giới về thân nó rất là tốt đẹp à nhưng mà cái lời nói á, nó không có tốt đẹp hỏa thân thì không sắc xanh không trộm cắp không tà dâm nữa là không có tà bại nhưng mà cái ngữ á, thì quanh co cái ngữ thì ngây ngốc cả mà trong đời sống này chúng ta muốn thấy, đó. cái những quý vị sang môn chẳng hạn này, cái thân thì cũng từ bỏ những cái dục lạc, thân thì từ bỏ những ác bất thiện pháp, nhưng mà ngữ thì lại quanh co, như con bị tiền khứo quá thường. Thanh luận với những người vô sĩ ngoại giáo Và mỗi khi mà ông có cảm thấy là Bị bí lối Thì vị này mới hẹn là hẹn ông Một cái ngày mai Ở tại địa điểm đó Vào giờ, giờ đó chúng ta sẽ tiếp tục Bàn luận về cái vấn đề này Và hôm sau thì vị ấy đi tới trước những cái vậy mà du sĩ ngoại đạo đã hứa hẹn khi tới rồi vậy ra tuyên bố cho đại chúng biết rằng hôm nay ông du sĩ không dám tới đây đối để mà à, thảo luận pháp cho tôi vậy ông ta thua chấp nhận thua nhát mặt thì tuy, tuy, tuyên bố là tôi thắng cuộc làm bảo gì thì những cái nhóm du sĩ ngoại giáo mới chê trách Và nghe chuyện này Đức Thế Tôn Ngài mới Bảo cho gọi vị tỷ khô đó Và Ngài đã khiển trách Cái vị tỷ khô đó Và điều này được ghi nhận ở trong Kinh Pháp Quốc Rồi cho nên đối với cái người mà có cái Thân hành thanh tịnh Và cái ngữ hành nó không thanh tịnh Thì Đức Thế Sáu Độ Phất Ngài dạy rằng Là khi cái người này đó mà khởi lên có tâm hiềm hận với người nào đó thì phải lập tức diễn trừ hiềm hận đó bằng cách nào bằng cách là chỉ nghĩ tới cái thân hành của mình thôi, mà không nghĩ tới cái ngữ hành bởi vì nếu một khi mà tác ý mà nghĩ tới ngữ hành đó đôi khi là mình sẽ pha nói lên những cái lời nói độc ác như là những lời nói nguyện lụa người khác, hoặc là những lời nói thô xấu, cho nên phải cần phải tác ý tới cái thân hành của mình, phải nghĩ tới cái thân hành của mình. mà Đức Phật là bác ngày đưa ra một ví dụ, ví dụ như một cái người mà đi tìm giải để làm y, vậy người đó <cười> Nó thấy được ở trong đống rác nó có một mảnh vải. Và người đó mới kéo cái mảnh vải đó ra. Và người đó quan sát rằng cái mảnh vải này nó có khúc này có thể sử dụng được. Cái khúc này còn tốt có thể cắt để mà làm y được. Nhưng mà cái khúc kia thì nó bị hư mục, nó không được tốt đẹp, và vì đó cắt bỏ những khúc hư mục và chỉ mang đi những cái khúc còn tốt có thể sử dụng được. Như thế nào cũng vậy. Nếu hiền hậu mà phát, Sanh ở trong tâm của một cái người có cái thân hành thánh tịnh nào mà thân hành tốt đẹp, mà ngữ hành không tốt đẹp. Thì người này nên tác ý tới cái thân hành của mình để Cắt bỏ đi cái ngữ hành Cũng giống như người ta cắt bỏ đi Cái khúc vải hư mục Chỉ mang đi cái khúc vải tốt đẹp có thể sử dụng được Ở đây nói về Nó là về bản thân của gì đó Ở trong tâm Nhưng mà đối tượng nó thì như thế nào Nếu như không có tác ý được Mình tới cái thân hành của mình Thì hãy tác ý tới cái thân hành tốt đẹp của người kia Cái người này Có hiềm hận với ta thật Nhưng người này cũng không một điểm tốt là Cái thân hành của người đó tốt Cái thân hành của người đó Không có sát sanh, không có trộm cắp, Không có tà hạnh trong một lạc Mà họ nói những cái lời nói Nó xúc phạm với ta Mà người đó là cái người mà có cái Thân hành tốt như vậy Thì ít ra người này cũng được tốt Nếu một mai Một lúc nào đó Cái người này từ bỏ Cái thân hành Thô xấu Thân hành không thanh tịnh Và tu tập Thì có khả năng Người này có chứng đạt lạ quả Vậy thì người này vẫn còn tốt ta không nên ôm ấp hiềm thuận với người đó. Tuy nhiên, tức là đối diện với cái người mà bản thân mình thấy mình cái thân hình tốt đẹp đó, thì cái tắt ý tới thân hình của mình. để chi, để khi đó mình không có tạo những cái nghiệp về ác về thân, anh sẽ nói ác về ng ngữ. mình nghĩ tới cái thân mình tốt đẹp. Thì đừng bao giờ nói những cái xảy ra không nói tới những cái lời ác xấu Còn nó đối diện Mà cái hạng người mà có thân hành tốt đẹp Thì mình hãy biết rằng cái thân hành họ tốt đẹp Mình tác thiết tới nó Ví dụ như một vị sa môn có vô tình Hay là trong lúc mà giận hờn Mà có nặng lời với một người Phật tử Thì người Phật tử cũng chết cho nên Có thêm hận với vị sông non đó lý do mà muốn để trừ diệt đó thì người phật tử sẽ nghĩ rằng nghe vị sông non này nó không mà vẫn nộ nó nói bực mình do một cái nguyên nhân có thể là nguyên nhân do thời tiết có thể là nguyên nhân do bệnh hoạn có thể là do nguyên nhân tâm bị bấn loạn do một phiền não nào đó à nhưng mà vị này có thân hành tốt đẹp ở vị này không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không dục lạc và tu tập về thân tốt thì cũng là một cái điểm tốt người đó hãy mang cái khúc giải tốt đem đi thì đừng mang tới những cái khúc giải xấu bản thân mình cũng vậy mà đối diện với người khác Thí dụ như đối với một con vật Nó vô tình nó cắn mình Khoan đổ đổ, đổ cho nó Do nó có một cái tự vệ nào đó Chúng ta thí dụ giống như một con chó Mà nó sinh nở ra Những con chó con Bình thường thì con chó này nó không cắn ai à, Nhưng mà trong viên lúc đó mà Mình sơ xuất thì nó có thể là nó Cắn Nguyên nhân Không phải là thù ghét gì mình Nhưng mà để bảo vệ đứa con của nó À Nhưng mà Nếu không khéo á, thì mình sẽ Hiềm hận với cái con chó Và sẵn sàng Đánh tập Nhưng mà nếu một người mà có cái Thân hành Thân tịnh tức là không đánh đập Từ bỏ gây gọc đau trưởng nữa. Thì cũng có mắng chửi Một con chó nó có biết gì đâu Nó vì sự sinh tồn hay là nó vì một sự một lý do nào đó Nó có thể là giữ cửa cho chủ nữa, chẳng hạn vậy, nó Nó tỏ thái độ trung thành đối với chủ Nói hạn như vậy Để mình tìm hiểu cái nguyên nhân đó dạ, Đừng có bao giờ mà mang hiểm hơn Cho dù đó là chúng sinh hạ đẳng Mình kết cái quán thù với một chúng sinh hạ đẳng đó Hôm nay Nó là chúng sanh hạ đẳng Rất là loài thú Nhưng mà trong tương lai Trong những kiếp về sao Chưa hẳn nó mãi mãi là loài thú Mà nó có thể là Chuyển hóa thành loài người Rồi may mắn nó tạo những cái Diễn pháp Rồi may mắn mà, Có nhiều khi xuất gia trước Trong giáo pháp này đối với Rồi biết đâu là Đã thành là Một vị thánh Bọn chúng ta là cả, Nếu không khéo Sức gia sao Một sức gia sao Thì gặp vị đó Tự nhiên khó chịu Rồi bắt đầu tìm lỗi Chỉ trích Vị tì khu như thế này mặt y như thế này Nó không hợp Đi đứng như thế này Nó không phải là tư cách sao mưu Vâng vâng mình như vậy biết đâu những vị đó đã chứng đắc được cái gì đó mà mình là người thầm nhân ở trong giai đoạn đó mình là người thầm nhân mình cũng không biết được bởi vì tất cả sáu bậc thầy dạy rằng chỉ có bậc trí mới biết bậc trí và bậc trí biết kẻ không trí nhưng mà cái kẻ không trí thì không thể biết được bậc trí và kẻ không trí thì cũng không thể biết được kẻ không trí Nó đơn giản vô cùng Bởi vì đã không trí Thì không thể biết được Cái người khác có trí Đồng thần cũng không biết Người khác là không có trí Nếu biết được Người khác không có trí Thì trở thành là người trí rồi Thì như vậy mà Trước mắt đau quả như vậy Mà mình vô tình chạm tới Thì nó nguy hiểm một cuộc. à Cho nên Cái mẹ này trước mắt là Tác hẳn ý tới cái thân hành thanh tịnh một loại hiểm hận thứ hai nó phát sanh đối với người có cái ngữ hành thanh tịnh nhưng mà thân hành không thanh tịnh cái lời nói thì lúc nào cũng y mái cái giận thì giận mà cái giận của người cái cái cái cái cái cái sự giận của người này á nó ít biểu lộ ra cái lời nói người này rất là ngọt Mà có giận mà cái âm thanh đó, nó cũng không phải là thô tháo lắm. nó chỉ hơi gần giọng thôi. chứ không phải là cái âm thanh mà rỗn rãnh và nói gì cái ngữ hành thanh tịnh đó người này là luôn luôn là người nói thật Luôn luôn là cái người mà nói Lúc pháp Luôn luôn là cái người mà nói hợp thời Luôn luôn là cái người nói có lợi ích Và luôn luôn là người Nói có với tâm tự Đó là cái ngữ hành thanh tịnh Ngữ hành thanh tịnh là cái người Mà luôn luôn nói thật Luôn luôn nói có lợi ích Luôn luôn Nói nhu nhuyễn Nói hợp thời Và nói với tâm tự Những người này có cái ngữ hành tốt đẹp như vậy Nhưng mà thân hành thì không tốt đẹp Nói đường là ông Nói ngọt hay đó Thôi tôi không có buồn phiền Không có hờn dẫn như thế. Nhưng mà cũng có thể là sát sanh Người qua nói là Thôi cái này cũng tội lỗi từ bỏ Nói dục lạc Thôi cũng đều tội lỗi từ bỏ Nói thì tốt đẹp à nhưng mà thân vẫn tắm nhiễm trong cái cái cái cái dục quẻ miệng thì nói rằng á uống rượu là một một cái chất có hại làm hại trí tốt đẹp vậy nhưng mà thân vẫn đi uống rượu quát giả nói rằng á, là cái cờ bạc là một cái cửa đi vào bãi giống anh đi làm cho cái tài sản bị thất tán rồi cái ngõ cờ bạc nói thì nói như vậy nhưng mà vẫn đi cờ bạc cái hạng như vậy mà cái hạng người này đó là cái ngưỡng hành thanh tịnh nhưng mà cái thành hành không thanh tịnh nhưng mà cái hiềm hận mà phát sinh với người này thì ngày này cũng phải lập tức từ bỏ Từ diệt đi Bằng cách nào Bằng cách là tác ý tới cái ngữ hành của mình Đừng tác ý tới thân hành Đừng nghĩ tới thân hành mình Bởi vì Nếu mà cơn hiềm hận nó khởi lên Mà cái nghĩ tới cái thân hành mình Thì lập tức Cái thân hành này nó quen Đi theo ác bất thiện pháp rồi thì cái thân hành này Nếu như Mà Tác ý tới nó Với một cái tâm hiềm hận Thì lập sẽ có gậy gộc đao trượng dao vũ khí trên tay liền. Và sẽ đi tới cái tự gây ác cái tình vật này. Đến ngày phải dịch trời có tâm hờm hững đang khởi lên bằng cái gì? Bằng cách tắt ý tới cái ngữ hành hạnh tịnh, mới nghĩ tới người. Tự nhiên người luôn luôn có là nó tốt, chẳng lẽ là ta làm tốt, ta làm xấu ta là người luôn luôn Cứ vào giới chẳng lẽ giờ ta luôn nói về giới chẳng lẽ giờ Đi ngược lại với cái gì mình nói Bằng cái thân hình Nói hay như vậy Thì Đức Thế Để ra, Sáng Lạc Phật Ngài Đưa ra có hình ảnh ví dụ như vậy Là dưới một cái hồ nước Đầy bùng và Những cây lạc Một người đang bị nhiệt não bị nóng bức đi đến đó nhưng mà thấy hồ nước này á nó đầy bùng và rong riêu hay là những cái lá cây thì người này dùng cái tay dớt đi những cái bùng dớt đi những cái gạt lấy những cái Lá cây Rông riêu Và người đó tầm mình ở xuống hồ đó Và để cho nó mặt mẹ Rồi sau đó thì người đó Uống những cái nước trong Và ra đi Bỏ lại những gì cặn bã Ở lại Tâm thanh thản Như thế nào cũng vậy phải bỏ đi những cái thân hành nó không thanh tịnh mà cái ngữ hành thanh tịnh được tức sát uh, đồ phát quý như là cái miệng mình uống những cái nước mát, nước ngọt và đối với tha nhân thì sao cái gì này có những cái hành động đáng ghét thì Rồi thân hành của họ không có có tốt đẹp Cái tướng đi sẽ thấy ghét Cái dáng đi Thấy khó chịu ừ, Nhưng mà cái người này lại có Cái lời nói Nói ngọt dịu Cái người này lại có lời nói Du dường Thì người này đã tắt ý tới Người này có công điểm tốt Người cái đối diện mình Có điểm tốt và người này sẽ khử trừ cái hiểm hận đối với cái thay năng qua cái ngữ hành của người kia và cái người này có cái cái cái cái giới cái nó đi nó đứng còn khó coi nó chịu được à, nhưng mà người này là người có giới giữ gìn cái giới nó thật Người này không có nói độc ác Người này không có nói gây chiêu rẻ Đây là những cái điểm tốt của người đối diện Hãy tắt ý đến những điểm tốt đó, Thì sẽ nghĩ rằng một lúc nào đó Mình sẽ thông kết hiềm hận với người này Và một lúc nào đó người này cũng sẽ nói tốt với mình Bởi vì họ có cái ngưỡng hành thanh tật Mà một khi họ nói tốt với mình Thì mình sẽ thân hoai mình sẽ hài hòa hài lòng với những cũng giống như cái người mà uống được những cái nước ngọt rồi ra đi đây là hai người thứ hai hay là cấp thì mặn thứ hai được từ diệt cấp thì mặn thứ ba nữa là cái thì mặn phát sinh lên trong tâm của một cái người thân hành không thanh tịnh Ngữ hành không thanh tịnh Ở đây Đức Sáu Lợi Pháp Ngày không nói tới cái ý hành thanh tịnh Bởi vì một khi mà cái ý hành thanh tịnh rồi Thì thân hành sẽ phải là thanh tịnh Ngữ hành phải là thanh tịnh Thì ở đây cái đối với cái hiệp phận Mà phát sanh trong cái, cái người mà Có cái thân hành không thanh tịnh à, Ngữ hành không thanh tịnh đó Nhưng mà Lâu lâu ấy, à, Tâm được rộng mở hết Tâm được phóng khoáng. Thế nhưng người này mà có cái hiềm hận Đối với cái Trong tâm mình Thì không phải diệt trừ à, Tức là không nghĩ tới cái thân hành Không nghĩ tới cái ngữ hành Mà nghĩ tới những cái lúc mà tâm mình Rộng mở tâm động mở đây có nghĩa là cái tâm xả, đó, tâm luôn bỏ, đó, tâm không cách nhất, lâu lâu đó, cái người này khởi tiền cái, cái cái cái cái tâm tự bi đột xuất như vậy, tâm xả cách đột xuất, chứ hoài thường xuyên lắm, cho nên trong trong, trong kinh văn gọi là thỉnh thoảng, những ngày phải phải, phải phải phải phải nghĩ tới những cái thời điểm đó. đó. Tại sao có những cái thời điểm Mình tâm mình Nó nó, nó buông bỏ lỗi lầm những người khác Bây giờ mình chấp mình nê chị Mình giữ gìn chị Có những lúc mà mình Người ta làm với cái cái tội nặng đó, Mình cũng cảm thấy nhẹ hiều Có những lúc người ta xúc phạm đến mình Nhưng mà cảm thấy mình lặng Giống như hồ nước nó An tình Tại sao giờ lúc này Mình lại khó chịu ở cho nên đối với cái người mà có cái ngữ hành không thanh tịnh, có cái thân hành không thanh tịnh, mà lâu lâu nha tĩnh thọng nha, tâm nó rộng mở tức là tâm nó buông bỏ, tâm nó xả bỏ, những lỗi lầm của kẻ đối diện, cái cái hiểm bệnh nó phát sinh trong trong tâm, tâm người này thì cần phải diệt trừ, bằng cách gì bằng cách tắt ý tới những lúc Mà mình có cái tâm Buông bỏ, tâm rộng mở Không nghĩ tới cái thân hành Không nghĩ tới cái nửa hành Mà chỉ nghĩ tới một cái điều gì đó Để nó giải trừ đi Nó diệt trừ đi cái tâm hiểm hạnh. Và Đức Thế Tôn Đức Sáng Lợi phật ngài Đưa ra hình ảnh như vậy Giống như một người đi đường xa Mệt mỏi Nóng bức Và người đó nhìn thấy Một ít nước Ở trong dấu chân Của con bò Còn đồng lại Nhưng người này đang khát nước quá Và người này đã suy nghĩ rằng Nếu như ta dùng tay Mà bụng lấy những nước này Thì e rằng bị Giấy bẩn Bùng Cát ở dưới Phía dưới Nó sẽ dậy lên Bởi giọt nước nằm trong dấu tranh cung bò Nó không có lớn Không có nhiều chúng biết như là lâu lâu đó, Thỉnh thoảng Tâm cái rộng mở Thì người này Gieo năm dốc xuống dưới đất Tức là nằm dài xuống đất mà chỉ dùng miệng để hút lấy cái chất nước trong ở trong cái còn động lại trong cái vết chân của con bò để mà giải khát để mà giải trừ đi cái nứt nỗi nhưng mà nó cũng tạm thời giải khát nó cũng tạm thời nó làm cho cái môi không còn bị khô cái lưỡi nó không còn bị đắng bị chát như thế nào cũng vậy tức là ngữ hành không nên tịnh rồi thân hành không nên tịnh rồi nhưng mà lâu lâu tâm mình rộng mở đó, mình buông bỏ những cái lỗi lầm của người khác thì khi cái hiềm hận khởi lên trong tâm này, nghĩ tới đối tượng mình phát giác đó là mình nghĩ rằng người ta đi tới những cái lúc đó, đó cái lúc mà mình buông bỏ đó Tại sao có những lúc mình có thể buông bỏ được Mà giờ lúc này mình không buông bỏ Mà mình làm như vậy là Hại ai Cái nghĩ hiềm hận Nó chưa chắc đã làm hại người khác được Nhưng mà chắc chắn Rằng Nó sẽ làm hại ta Cái nghĩ hiềm hận trong hiện tại này Chưa chắc đã làm Hại được người khác Hại được cái đối tượng mà mình muốn hại Cái sự nguyên rũ Người khác Chẳng có tác dụng gì cả Sự đánh đập người khác Cũng chưa chắc là nó làm cho người ta chết được Hay là bị thương vong Nhưng trước mắt á, Thì cái đánh đập người khác Mắng chửi người khác Cái đánh người bị người đánh lại Mà mắng người sao bị người đánh mắng lại Với sự thiệt hại Về phần mình Thứ hai nữa là ký niềm hận này Nó sẽ làm cái khổ Trong tương lai Người ta nói là chưa đánh được người Thì mặt đỏ như vang cũng là Như cái bông vang Mà đánh được người rồi Thì mặt vàng như nghệ Đã Đổi sắc rồi vừa đánh nập nước người ta á thì mặt mày hừng hừng lên đánh được rồi mặt tái xanh mép rất là phải nghĩ nghĩ những cái lúc mà mình buông bỏ được chứ mà trong đời chúng ta này dĩ nhiên rất nhiều những lúc mà chúng ta có thỉnh thoảng chúng ta buông bỏ hết những người phật tử ô xin nói vậy, nói mấy mình không có rồi có những lúc mình như vậy đó. Và như vậy thì Khi đó Mình sẽ Bắt đi tất cả Tại sao có nhiều lúc mình cũng bỏ được mà Hay quá là Giờ phải có cái cái cái hay đó chứ Mà nên Cái hay mình không phát triển Mà mình đi tìm chỉ cái Nhược điểm Những cái Bổn thất Những cái bất lợi cho mình Đây là cái hiềm hận phát sanh trên cái tâm của người thứ ba và tâm phát sanh trên người thứ tư à, tâm nhỏ phát sanh là cái hiềm hận này phát sanh trong cái tâm của người mà ngữ không thánh tịnh thân hành không thánh tịnh ý lâu lâu cũng không động mở Thì điều này là lại là một cái điều à, khó khăn vô Thì Đức Sắt Phật Ngài giải thích nè, ngài giải như sao? Đức Sắt Phật Ngài giải rằng với một cái người như vậy đó, cái thân hành không thanh tịnh, ngữ hành không thanh tịnh. Và ừ. tâm lâu lâu không có động mở Thì người này phải khởi lên cái tâm bi mà, tức là nghĩ tới cái khổ của cái người mà làm cho mình đau khổ. rồi thứ thứ sáng phật ngày ví đưa làm ví dụ, à, giống như có một người đau bệnh, à, bị trọng bệnh đang hành hạ giữa đường mà xung quanh á, không có người phục vụ, không có người phục vụ chung quanh lại không có những cái hàng quán chung quanh lại nắng khô cháy thì cái người này sẽ rất là đau khổ hay là bị cái khổ nhiệt rất nhiều Giờ đó Khi mà nghĩ tới cái người mà đau khổ vậy đó à, Thì cái tâm chúng ta Tâm của người đó đó Tâm mà không rộng mở đó đó Tâm mà có người mà khảo hành Không có rộng mở à, đổi, người hành không thanh tịnh ý, Thân hành không thanh tịnh mà Không rộng mở Nghĩ tới người đau khổ Để Khởi lên một cái tâm tâm Khởi lên là một tâm biệt Nếu mà nghĩ ra sao Cái người này tạo một cát nghiệp Người này tạo một cái điều xấu Cái người này Đang đau khổ nghe này phải nghĩ là Cái này cũng hơi khó à, Nhưng mà phải nghĩ được như vậy Người này đã tạo Đang đang bị nhiệt não Nó dây khổng trong tâm Cho nên Mới Có một cái sự Khó chịu tới ta À, ok Gây bức xúc đánh ta. Thì đối hạng người này Thì Đức Sáy là Pháp Ngài dạy là sao Là nên khởi lên tâm bi Thứ hai đó Để duyên trước cái gì mà mấy người này ngữ hành không nên tịnh Thân hành không đánh tịnh Mà tâm lại không có rộng mở mà Không có lâu lâu không có rộng mở Tức là muốn nói là cái tâm người này Luôn luôn khe khắc Luôn luôn Chấp nè lơn lơn là không hài lòng với sự buông bỏ. thì người này cần phải có cái tâm bi hay tâm bạch. phải là cái này là một cái nó rất là đặc biệt. ở giai đoạn này thì chúng ta mới thấy rằng là Cái năng lực của tâm từ tâm bi Được thể hiện Ở chỗ này Và cái năng lực đó Nó sẽ giúp đỡ Chúng ta Rất nhiều Đây là cách uh, Trừ thử thứ Tư Và cách trừ thử thứ năm của tâm hiền hận nữa Xin thưa quý Là đức xá là bất ngài dạy rằng là có cái hiểm hận khởi trong tâm của một cái người. Mọi người này á, là ngữ hành không thanh tịnh. thân hành không thanh tịnh. Ý lâu lâu được rộng mở với sự bình tĩnh. ha, từ trước á, đợt trước á, cái trước á là ý cũng rộng mở Nhưng mà không có tin không, không có niềm tin Không có tích tịch Đó là luôn buông bỏ bình thường Không chấp tích Nhưng mà cái tật này Với những người Phật tử chúng ta là người có niềm tin đó. Nhưng mà đôi khi mà có cái Tâm hiềm hận Đây là cái ưu điểm đó. nghĩa là đối với một cái người mà tuy rằng là họ không nghiêm trì được năm giới, tốt này cũng lâu lâu mới tới chờ nhưng mà họ có đức tin họ nói thì nói họ vẫn tin Phật cái niềm tin nó đúng hay sai chưa chưa chưa nói tới nhưng mà họ có đức tin tức là có thể là cái niềm tin đó ở dạng ly trí có một số người thì nói đạo gì nói đạo phật nói cái điều này chứng tỏ người đó có tin phật nhưng mà ngữ hành không tốt mà cái thân hành cũng không tốt mà tâm những cái lúc cũng không được rộng mở có lúc rộng mở thì có lúc tâm cũng có lúc keo kiệt mà cũng có lúc nó phóng khoáng nó rộng mở rộng mở với cái niềm tin người đó có thể keo kiệt đối với những cái người thành khất hay người khổ ở xung quanh không có thấy không giờ như nhưng mà lâu lâu à, gặp gì sa mòn cũng được Nó cũng vậy với niệm tình, nó tâm rộng mở. Lo lâu, lâu tâm rộng mở với Niết Bàn. Mỗi khi mà có hiện mộng khởi lên thì ngày này nghĩ tới cái lúc mà mình có Niết Bàn. Tâm rộng mà. Nghĩ sao? Phải không? Có những cái lúc mà mình có tạo những điều phước tốt đối với những cái vị sa môn với những vị sư Mà nghe pháp những cái từ những gì sa môn nghe pháp những gì sư đó học giáo pháp từ gì đó mà tại sao á mình lại hiềm thẫn Mấy cái niềm tin đây bao giờ mà có thể là học pháp có thể nghe pháp có phải có thể là biết pháp nếu mình cũng là người phật tử thì thật không xứng đáng thật là không có hợp lý khi mình có niềm tin ơi, Đức Phật và Đức Phật dạy mình sao Đức Phật mình dạy mình là hận thù gì hận thù đời này không có được tự bi gì hận thù là để lục thiên thú không quát con Đức Phật dạy mình sao không làm các điều ác làm các việc lành giữ tâm trong sạch mình có niềm tin đó lâu lâu mình nghe được cái bài kinh đó lâu lâu tâm được rộng mở lâu lâu nghe đi vô pháp rồi tinh cờ nghe được cái câu này lâu lâu tới giếng chờ lâu lâu sinh thọ giới tức là thỉnh thoảng tâm được rộng mở với niềm tin và nghe được cái câu pháp nào hay là có niềm tin nơi Đức Phật, cái niềm tin như vậy sao muốn? Có niềm tin nơi giới hạnh, tìm nghĩ tới đó, đó nghĩ cái niềm đó, đó, cái hiềm hận kia bỏ đi, bởi vì nó là cái pháp ác xấu. Mà giáo pháp của Đức Phật thì không có xen lẫn cái pháp ác xấu, nữa. mà giáo pháp Đức Phật này Nêu ra pháp ác xấu để chi để diệt trừ pháp ác xấu ấy pháp một Phật vào trong sạch. Đức Phật ngày dạy lên những cái ác bất thiện pháp để chi? Ngoài để mình thực hành. Mà để mình diệt nó đi. Để mình trừ nó đi. Ở cho nên thỉnh thoảng thỉnh thoảng mà tâm mở rộng cái niềm tin mà cái mặn phát sinh là tắt ý tín á. À Chứ không phải là Phát ý tế ngữ hành Hay là Thân hành Hay là Một cái ý hành nào khác Mà tức là xác Pháp Ngài đưa ra một ví dụ nha Ví dụ như một cái người Đang bị nhiệt não nha Đang bị nóng bức Một kiểu đó Và người này Gặp được một hồ nước Trâm mát Và nó Nhiều nước Thì người này hoang hoang là xuống tắm rửa Ở cái hồ nước trong mét đó. Hồ nước mà không bị bùng Không bị lá cây Không bị rong rêu chứ. Và người này uống những cái nước mát đó Sau khi giải trừ cơn khác xong rồi ra đây Và cái đức tin Mình rất sáng khuất ngày mùa Nêu ra đó Qua cái hình ảnh Ví dụ đó là cái hồ nước Trong Mát và tràn đầy Còn khi nãy Thì là tâm rộng rộng mở Nó khác Những người đó phải Gieo năm dốc xuống à, Thân thân thể tay chân phải Nằm trên mặt đất Nó Để uống nước Cái nước ở Trong một dấu chân con bò Loại này với cái niềm tin Lâu lâu cũng rộng mở Với niềm tin Thì từ sau Có ngày Đưa ra hình ảnh Giống như là Cái người bị Nóng bức Bị thiêu đốt Nhưng gặp được Cái hồ nước Trong mát Ngọt Đầy Tức cái niềm tin Niềm tin thì rất đa dạng thôi Thật sự chỉ có một Nhưng mà thật sự Đa dạng Bởi sao? Bởi vì trong bài kinh mà Phạm Võng Đức Phật Ngài nêu lên 62 cái tà kiến Cứ tin một cái tà kiến nào đó Thì nó ra là 62 cái niệm tình Đơn giản Nhấn gọn Thì Trung Quy chúng ta sẽ Không phải là cái phạm vi Chúng ta đề cập tới cái đức tin Nhưng mà ở đây muốn nước tinh Mà trong mát ngọt nó là tinh Ơn Đức ta bảo Tinh những cái thiện nghiệp Quả của thiện nghiệp Mọi người này trầm xuống đó tắm rửa Ở trong cái thiện nghiệp đó Trong cái hồ nước mát đó Nè tác ý tới những cái thiện nghiệp Tác ý tới một cái đức tinh trong sạch của mình Nghĩ tới một cái nước tinh trong sạch mình Nơi Đức Phật giáo Pháp và Chị này đấy không có ý hiểm hận đối với bất kỳ một cái tha nhân này cứ rèn luyện như thế khi mà mình biết mình thuộc dạng người nào đó thì khi gặp cái hiểm hận như này thì chúng ta sẽ ta cái đó đi diệt trừ hiểm hận đó. với một cái người mà có cái thân hành thanh tịnh chúng ta tự kiểm soát chúng ta chúng ta biết được nếu không có cái thân hành thanh tịnh một khi mà khởi lên cái bất bình với ai, khó chịu với ai, này sao? Hãy nghĩ tới cái thân hạnh của mình. Thì. Với một cái người mà tự kiểm tra mình, mình thấy mình có cái cái lời nói nó tốt đẹp. Một, một khi mà có sự hiềm mẫn, ai là ghét, ai, tự nghĩ tới cái lời nói mà tự nhiên tư nó, tư đấy cái nhân mới vừa sanh sẻ lên thì chấm dứt nó để cho cái quả kia nó không có cái người mà có kiểm tra mình biết là thân ngữ mình không tốt đẹp nhưng mà lâu lâu tâm mình động mả thì sao vậy thì một khi có ghét ai bực mình ai. thì nghĩ tới những lúc mình tâm mình buông xả buông bỏ Mình đang luyện như vậy, với cái tâm mà cái cái cái hạng người mà ngữ không thanh tịnh, thân không thanh tịnh, mà tâm lại không có động nở, hạng người này quả thật cũng hết cái cái cái cái cái cái thuốc, cũng còn cạn hở, rồi. à nhưng mà vẫn có biện pháp giáo pháp này hay cho, lời dạy của Đức Sa Pháp hay cho này, với người mà ngữ không thanh tịnh, ý không thanh tịnh, người sẽ lỗi là thân không thanh tịnh, tâm cũng lâu lâu không có động nữa, vậy mà vẫn có cái biện pháp để từ thử thì mà đó là khởi lên tâm từ hoặc khởi lên tâm bình, khởi lên tâm mát mẻ hoặc là khởi lên tâm thương xót những hai người mà ngữ không thanh tịnh thân không thanh tịnh mà tâm lâu lâu được rộng mở rộng mở với cái niềm tin à thì triển khai cho đó triển khai cái niềm tin tiếng anh mà chúng ta tự kiểm tra lại Thuộc về một trong cái năm cái hạng người này chúng ta thuộc hạng nào và mỗi khi mà ghét bỏ ai thì lúc đó mình có cái cái, cái công thức để mình làm mà mình thường xuyên mình nghĩ thì dần dần cái tâm mình mất ta là cái người mà có ngữ thanh tịnh đó mà, à, vậy thì, khi mà khó chịu ai nghĩ tới cái lời nói, mà. ta là người mà lâu lâu nha, ta có cái niềm tin phải lên, ghét ai thôi, bỏ, nghĩ tới cái niềm tin, mở đi chùa vui anh hỉ vui thích, mở nghe pháp thấy anh hỉ vui thích Bữa trì giới sao cảm thấy tâm lân lân lân lân Chúng ta tự tự kiểm lại Một dạng gì trong năm hạng người đó Và có cái biện pháp Mà Đức Phật Lạc Pháp ngài chỉ về chúng ta Và chúng ta thực hiện Lâu dần rồi Cái hiềm ở Trong tâm chúng ta được chấm dứt Cái nhân mới vừa sanh lên Đã bị giữ tắt các vị thánh ngày xưa tại sao nghe pháp cái chứ mất được. Bởi cái ngài sợ những cái nhân nhỏ nhặt. Và mỗi khi mà nhân nhỏ nhặt nó sinh khởi lên cái ngài giật tắt Hay cũng giống như là một người giật tắt ngay cái đốm lửa của tàn thuốc. Thì nó gì dễ dàng vô cùng. Nhưng mà để một cái đốm lửa của tàn thuốc nó nó có cơ hội phát triển. Nó cháy rừng Mà một khi mà cháy rừng hay là cháy nhà lên nó tổn hao tài sản đã đành rồi Nhưng mà dập tắt ngọn lửa đó Mà khó khăn Mà hiểm hận đó, Nó là một cái sự Nguy hại vô cùng Ngay trong hiện tại Cũng gây đau khổ Mà nó di hại tới tương lai rất là Giận nhiều khi đó, nó có không nguy hại bằng cái hiểm hận khó chịu vì khi nó không có nguy hại bằng hiểm họa tức là kết án nguy hiểm vô cùng à. và thưa quý vị thời gian này cũng vừa phải là cúc bá phát xong lên xin cúng dường chư tôn đức tăng xin chia để toàn thể chư phật tử uh, quý bà quý cô quý sirs trong đạo tràng và chư thiện nam uh, phật tử trong đạo tràng mong quý vị quan hệ thoại dụng các khóa phước này đồng đều nhau cả thầy nam mô bổn thày mô tham nhập mô sùng